Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chức vụ khá cao Trên ngực là quân hàm Và huân chương các kiểu Chiến sĩ này làm thiếu thuốc Và thậm chí là còn mời Toàn Xong xuôi đâu đó Chiến sĩ này nói Anh biết gì sao Anh bị bắt vào đây không Toàn không nói gì Chỉ khẽ cuối đầu Chiến sĩ này nhả khói nói tiếp Đáng lẽ ra đã sẽ bị tù chung thân Nhưng anh có thể được trả tự do nếu như... Toàn đã vẻ khó hiểu nhìn người này. Chiến sĩ này nói quà cho Toàn về kế hoạch một cách chi tiết. Cậu ta hứa rằng nếu thành công sẽ trả lại tự do cho Toàn và còn thưởng thêm 10 triệu. Thấy rằng cơ hội để có lại tự do quá dễ dàng vừa đọc ý xong cửa chiến sĩ này trao hiệu cho cấp dưới mang vào một bơm xy lanh nhỏ. Bên trong là một thứ dung dịch đen. Sau khi tiêm cho toàn sâu, họ thả cho toàn đi và nhiệm vụ của hắn đã lấy cho được cuốn sách của bà chúa Nguyệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net